Châu, người Việt Nam bao toàn Cà Mau Kiều Phang Long Đức lên đi cứu nước nhà Giặc đến nhà đàn bà Phú Khanh Toàn dân Nam Đức lên vương cao ngọn tờ lạc long Hồ Chí Minh Ban nước phản văn đồng Ban nước mẹ lưu học cuốn Tiến dân cầu quốc cho tàu Cộng tác Việt Nam Pháp tay giặc giết dân mình Quá qua dần lại màu chơi viết sụp tối hờn căm lòng cùng lòng đứng lên mưa tâm dành lại non sông Loại vết sáng bay phục ngoài sông loài cuộn ngọc sao hoa hiệp vông nay hồn chiến hương giữ kỳ để thanh trần Giặc đêm nhà đang bao quân đánh tuần sân năm năm tây chúc cao món đời Việt Nam. buôn năm muôn năm đất Việt Nam bất tử nước Việt Nam này muôn đời là của dân Việt Nam Người hàu, lên nắm tàn tảo kêu phang lăng lên lên cứu nước nhà. Lật đất nhà rằng bao cùng đánh chống giặc xâm đứng lên vườn cao một trời lập đồng. Hội tình băng nước bao đoàn đồng băng được về sông Cửu, những dân cổ quốc giàu giàu. Cộng đảng Việt Nam nắm tay dẹp giặc qua giang lời phau chơi việc dục sôi hằng tâm lòng cùng lòng đứng lên bước tâm dài lại lớn sâu rồi dựng trang quay phục ngoài sân rồi cột lâu theo hoàn việc công nay học kinh uống giữ ghi lễ tan trời giặc đến nhà đàm ma cùng tài trong sân năm năm bảy triệu cao nguồn cờ Việt Nam Quân Việt Nam, Việt Nam, dân tộc ta, bao căng tư, một dân nam này muôn đời là của dân Việt Nam. Dân Việt Nam thống nhất, dân Việt Nam khác